tác phẩm hội thề tác giả nguyễn quang thân nhà xuất bản phụ nữ ấn hành người đọc phạm hùng bữa ăn đêm trời đất xám xịt cùng một màu dồn nén và bất trắc hai người cưỡi ngựa phi nước đại trên con đường mòn giữa bãi ngô ngô uốn g lượn g bí ẩn như cái bẫy đang chờ sập xuống con đường quá hẹp mà đôi ngựa chiến lại phi nhanh gió l ù dưới chân ngựa thân cây ngô rạp xuống rồi đứng lên làm thành từng đợt sóng người đi trước to cao giáp trụ cùng mình lưng đeo đoản kiếm đôi chân cứng đơ như hai cái chày giả gạo kẹp vào hông ngựa thúc nó phi nước đại con ngựa cố hết sức phi nhanh mồ hôi nhoang nhoáng dưới ánh sao đêm cái oai vệ của người đi trước trùm bóng lên người đi sau anh này nhỏ thó dáng nhẫn nhịn con ngựa cũng nhỏ chắc là ngựa của một tùy tùng phải nói là đôi ngựa rất đẹp rất tương xứng với hai kỵ sĩ đến mép sông người đi trước nhảy xuống nói như quát giọng miền sơn cước tỉnh t h a n h cay nghiệt nhói vào tai răng im ắng như ri thưa tướng quân dân chỗ ni chạy giặt hết cả rồi sang xong chúa công đang nóng ruột chờ ta người được gọi là tướng quân nhảy lên yên quất một roi con ngựa băng xuống nước tay tùy tùng cũng làm y như thế theo sau mấy năm nay y chỉ nhăm nhăm bắt t r ư ớ c mọi cử chỉ của ông tướng kể cả cách ông kéo ống quần lên đi đ á y như thế nào nước ngang bụng đôi ngựa rồi ngang yên một lúc sau chỉ nhìn thấy đôi bờm ngựa và lưng của hai kỵ sĩ lửa hỏa châu của đại quân minh thỉnh thoảng hừng lên ở chân trời xương giang phía sau giáp trụ trên lưng vị tướng quân sáng lên như giác bạc dòng nhị hà mãi miết chảy trong đêm hồn nhiên và lặng lẽ cần mẫn như không hề biết nó đang chảy qua vùng chiến địa phía hữu ngạn là thành đông đô cư dân sầm uất kéo ra tận bờ sông mái nhà lầu nhô lên lạnh lẽo hoang vắng vẻ im lìm đáng sợ bao phủ dòng sông và kinh thành hỏa châu theo tiếng trống cầm canh vọt lên từ thành nội lời kêu cứu tuyệt vọng của đội quân vương thông bị vây hãm gửi đến quân chi viện không biết mất hút đi đâu phía chân trời đội quân đồn trú chỉ còn mỗi cách phóng hỏa châu niềm hy vọng sống sót ở đằng xa bay nghiêng nghiêng trên mảng trời phía bắc nổ bùng rồi ngoan ngoèo như con dung lửa tắt ngấm cô hồn rơi xuống chân đê phía bồ đề dãy hàng rào ngoại vi có hai lớp tre đực đang m ắ c cáo một tháp canh giữa tre dựng tua tủa lính gác đ ộ i nón chớp đổi phiên thì thầm binh khí va chạm lách cách tiếp đến là bãi chông tre nhú lên mặt đất nhọn hoắt nham hiểm tiếp nữa là dãy hàng rào rồi một cái hào rộng đen ngòm lạ sau vẫn có tiếng ế c nhái ộp ọp mùi phù sa lẫn bèo thối nồng nặc lại một bãi chông một dãy hàng rào thấp hơn vượt lên khỏi hàng rào cuối cùng là một đài chỉ huy dựng tạm bằng tre và gỗ mái lợp lá cọ có tầng dưới và hai lầu phía trên cả nhà dưới và hai lầu đều sáng đèn đĩa đèn dầu bạc bám lưng cột tre cháy to nổ lép b ế p một chú lính cầm trên tay vò dầu có quai s á c h đi lại như cái bóng đổ dầu vào đĩa hết đĩa này rồi đến đĩa khác bình định vương lê lợi ngồi trước án thư ông khoác áo bông mỏng n ơ m ông giống ông lan b ó c thuốc xứ thanh hay một hào trưởng cục mịch hơn là vua v ẽ vương giả chỉ thỉnh thoảng lộ ra trong cái cao mày thân hình to cao của ông đang xù ra chống lại cái r á c c h ớ m b ắ t hà ông chưa quen ông lấy ngón tay úp móng dài giở một trang sách ông đang đọc binh pháp tôn tử thật mệt và ông ngáp đứng lên vương vai rồi lại ngồi xuống t r o n g ông bất yên buồn ngủ nhưng không ngủ được một chú lính bước lên cầu thang gỗ tay bê khay trà anh ta bước vào phía sau lưng lê lợi c h ú công dùng trà đêm mà, gã thị vệ h ỏ i trà suốt ngày trà xót cả ruột lấy cái chi cho ta ăn bụng sôi ầm ầm lên đây lê lợi nói rồi ngồi xuống tuy vậy người thị vệ vẫn đặt bộ đồ trà lên bàn dạ định lui ra này ông trải về thì bảo lên gặp ta ngay dạ chúa công ông ấy chưa về ạ chỉ có là bà l ộ ở dưới lầu bảo bà ấy có gì ăn thì mang lên một cái bánh chưng hay chè lam cũng được người thị vệ xuống một lúc thị lộ bước lên lầu bà khoảng ba mươi tuổi cao ráo nhan sắc đậm đà đôi mắt nồng nàn sáng sủ của người có học nhưng trong chiếc áo tứ thân bó chặt vai và bộ ngực nở nang bà lại có dáng của một phụ nữ quen việc đồng áng tươi mát mạnh bạo hơi thô nhưng quyến rũ nhờ tuổi thanh xuân thôn nữ đứng gần bà thơm nứt mùi rơm hay mùi gì tương tự như thế bà vui vẻ như luôn vui vẻ và tự tin khi đứng trước ông vua không quần thần không triều nghi ngay cả tiếng xưng hô chúa công vẫn còn dùng như trước đó bà khẽ nghiêng người duyên dáng chúa công cho gọi thiếp đã có bánh chưng ráng mời chúa công đây bình định vương liếc xéo bà ông ngửi thấy mùi rơm mới nôn nao lòng nhói lên một chút ghen tức sao nước cứ chảy mãi về chỗ trũng trải thật tốt phúc ngươi ngồi xuống ăn cùng với ta ta hay đói tính ấy xấu phải không nhiều người trách cho ta đàn bà v à quân ngũ họ thị phi là ta quá nể nang ông trải nhưng họ biết đâu chỉ là vì ta hay đói và háo ăn có đàn bà thì đàn ông không bị đói ông trải thật tốt phúc lê lợi nhìn bà đại học sĩ giống như khi ông muốn xé một con gà luộc bốc hơi nghi ngút vừa mới được mụ lý quẳng vào rá mụ lý là người nấu bếp theo ông từ thời lam sơn tụ nghĩa nghe nói mụ sinh cùng tháng cùng năm với ông cùng là bạn lưng trâu cùng chơi trò vợ chồng với ông nhưng gia cảnh mỗi người lại mỗi khác khi nghĩa quân lập trại dựng cờ mụ đi theo liền ông biết mụ không muốn xa ông thích ông dù biết không thể lấy được ông được cái mụ nấu ăn ngon chỉ mụ mới biết ông thích ăn món gì mãn nhạc ra sao chỉ mụ mới biết cách luộc một con gà sao cho căng da thịt mềm nhưng không bấy có một lần trong cái lều i bếp giả chiến mụ giả vờ đổ vật vào ông khi ông đói cồn cào chạy vô bếp kiếm một miếng cơm cháy trong một khắc ông không là minh chủ mụ q u í n h lên còn ông thì làm vội làm vàng sợ mấy thằng thị vệ nhìn thấy nhanh như một con gà trống mãi đến bây giờ ông vẫn không hiểu làm sao mình có thể làm chuyện đó vì ông cảm động với cái tài làm bếp và l u ộ c gà của mụ hay đơn giản chỉ là một cơn ngẫu hứng của đàn ông sau đó ông quên ngay nhưng ông biết mụ không quên ông biết không người đàn bà nào có thể quên được ông khi ngủ với ông một lần lính một ngày bằng dân cày một tháng ông là chúa công nhưng cũng là lính mà ông rất hối hối lắm vì đã đánh mất cái tình bạn thơ ngây nhất là sau khi mụ lý bị giặc bắt rồi giết cùng mẹ của tư tề thì lộ bày đĩa bánh chưng ráng lên án thư bình định vương vồ lấy đôi đũa trên tay bà gấp bánh nhưng ông vụng về miếng bánh rơi xuống sàn gỗ ông cáo tiết vứt đôi đũa lấy tay nhón bánh ăn ngấu nghiến bẩm chúa công có gì bất an sao người không ngủ ta không chợp mắt được người thử đón coi vì sao ta không ngủ bà lộ thừa khôn ngoan để tránh cái nhìn xé gà của chúa công thiếp không dám lạm bàn nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì chúa công cũng nên d ì n h giữ tấm thân dàn g ngọc ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta thị lộ c h ấ p hai tay bẩm nếu thiếp không quá ngu ngốc thì cũng đoán được là chúa công đang lo lắng về cánh quân mọc thạnh lê lợi rùng mình trên đời ông sợ nhất những người đoán được ý nghĩ của ông đúng thì ra ngươi không chỉ giỏi thi thư bếp nút thiếp cạn nghĩ mong chúa công xá tội ngươi chia sẻ việc quân với ta tội lỗi cái nỗi gì ta đang mong ông trải nhà ngươi còn hơn vợ mong chồng cơ đấy thị vệ lại vào bẩm chúa công có ông thiếu úy xin bái yết nhà vua và cả thị lộ nữa biết ông thiếu úy là ai bảo lên gặp ta chờ người thị vệ quay xuống cầu thang lê lợi nói với thị lộ ơn cái bánh chưng của nhà ngươi giọng ông lạnh hẳn đi cái nhìn háo hức tắt ngắm nhà ngươi lui được rồi lần nữa thị lộ hiểu được thâm ý chúa công bà biết chúa công không muốn người sẽ vào bắt gặp bà đang ở đây trải của bà có lần nói nếu không đủ tinh ý nhìn ra cạm bẫy thì chớ sống gần nhà vua nhưng không kịp nữa bước chân sầm sập trên cầu thang ông tướng vừa cưỡi ngựa mặt giáp trụ hồi nãy trên bãi ngô bước lên chiếc roi ngựa còn run g phần phật ông ta liếc xéo thị lộ khó chịu ra mặt người thiếp của nguyễn t r ả i chào lý nhí rồi lặng lẽ lui ra ông tướng ấy là thiếu úy p h ạ m vấn một người đàn ông đẹp vẻ đẹp của một võ tướng can trường từng qua trăm trận ông cũng bộc lộ ra bên ngoài cái thỏa mãn của một công thần công tướng được chúa công tin cậy yêu dấu không chỉ thế ông ta còn là anh vợ nhà vua đôi mắt x ế t tráng thấp không tương xứng mấy với bộ mặt và thân hình cao lớn làm ông có vẻ một võ quan nhiều mưu trí lắt léo và một tâm hồn hẹp hòi lắm tham vọng hơn là một tráng sĩ coi cái chết tựa lông hồng nhưng bù lại là cái tính cương quyết và liều lĩnh thường biểu lộ ra từng cử chỉ của đôi cánh tay lực điền vị chúa tể đất lam sơn biết tất cả những điều đó nhưng chính ngài cũng rất cần những điều đó nơi ông bẩm chúa công vẫn chưa dứt xong câu lê lợi đã k h o á t tay chúa công với chả chúa công đã nhiều lần ta bảo ông là anh vợ ta khi chỉ có ta với ngươi ta miễn cách xưng hô ấy ông về giữa đêm hôm khuya k h o á t thật không phụ lòng ta hãy cởi giáp ăn nốt miếng bánh chưng nóng này rồi nói ta nghe bọn chó thôi tụ đang cụm nhau lại ở s ư ơ n g giang ra sao p h ạ m vấn là người khôn g ngoan ông biết thế nào là lễ ở nơi màn g trướng tuy vốn là anh vợ chúa công được ông tin dùng lại hay bổ b ả với mình như bạn rượu nhưng vị tướng quân không vì thế mà nhờn ông không cởi giáp không ngồi ăn bánh mà vẫn đứng chấp hai tay cung kính g i ả bẩm lê lợi thoáng một cái t r a o mày nhưng ông nén lại được tận trong lòng ông vẫn thích khi được quần thần tâu bẩm và cốm rớm ông đứng p h á t dậy bước hai bước tới chỗ của vấn tự tay kể bộ giáp n ặ n g của vị thiếu uý quẳng xuống sàn gỗ rồi lấy chiếc áo bông đang mặc khoác lên người ông ta kéo lại bàn ăn cho ấm bụng cái đ á vấn cảm động lấy đũa gấp miếng bánh còn nóng nhai ngấu nghiến nếp dẻo muốn kéo cả răng ông rơi ra ngoài thứ nếp cái hoa vàng đất bắc hơn đứt nếp rồng xứ mường quê ông đúng như chúa công dự đoán bọn thôi tụ hoàng phúc nhất quyết trụ lại xương gian ông nói sao chúng nhất quyết trụ lại đó hay buộc phải dừng lại đó thôi tụ võ b i ể n nhưng hoàng phúc là đứa gian hiểm không thể coi thường v ẫ n lấy bàn tay phải với những ngón búp măng không ra vẽ tay võ tướng lao một vòng quanh m ờ m nói sảng khoái thưa chúa công mất vía ở chi lăng cần trạm phố cát tướng chết ngã rạ như gà toi thì hai tên b ạ i tướng gan mật mô mà suy mưu tính kế còn cách chi hơn là cụm lại ở xương gian g như mọi lần bao giờ lê lợi cũng biết cách g ử i cho các tướng nói trước nói hết ý của họ lòng ta vẫn còn ngơ ông nên nhớ là chúng còn bảy vạn tàn quân hay là ta thân lên đó một chuyến giả cần chỉ oai hùm giương vuốt chính mắt thần đã nhìn thấy tai thần đã nghe thấy thần đã không bỏ sót một ủ đất một gốc cây đã gặp hết các tướng hùm hổ vây địch cả mặt bắc lẫn mặt nam binh sĩ thì viết lên bàn tay một chữ chiến xin chúa công nhanh tay cho trước khi địch đào sông hào đắp sông lũy cái hào hứng phấn chấn của vị võ tướng lây sang lê lợi nhưng ông lại phải nén mình xuống chó chết thật đang đánh giặc phụ tử chi binh mà trong đám anh hùng quanh ông đã lộ ra ít nhiều thói su nịnh làm vua chưa được bao lâu ông đã biết điều này ông chưa sổ mũi thì họ đã ho có lần ông trách nguyễn trãi người xui ta lên ngôi quá sớm đánh quân ta thế như ngu đẩu nuốt được cả đất trời ai chẳng muốn đánh nhưng các n g ư ờ i quen nhìn trước mặt mà không thấy sau lưng tâm trí ta vẫn n g â y ngáy lo bọn m ọ c thạnh trên ải lê hoa các n g ư ờ i có nóng ruột mấy cũng phải cùng ta chờ bọn t r ã i và thái phúc về cái đã bẩm chúa công nếu chỉ cần ba tấc lưỡi của ông t r ã i với một hàng tướng bạc nhược như thái phúc mà lui được mộc thạnh thì các võ tướng theo chúa công từ lũng nhai chắc là phải tháo gươm cởi giáp về xua gà cho gáy hết lê lợi cười lớn cái cười gượng cố ý giàn hòa ông vỗ vai viên võ tướng đừng nóng ông anh vợ ông không biết rằng chuyến đi này trải có thành công thì cũng là nhờ sau lưng đã có chiến công của đại quân và tướng lĩnh các ông hay sao chúng thần theo chúa công là để đánh giặc nguyện gia ngựa bọc thay vì non sông đại việt chứ không phải c ầ u cái thân nhàn êm ấm trong vòng tay thê thiếp như ai nay giặc đang nằm trên thớt quân ta lại như hổ đói rình mồi vậy mà không hiểu sao chúa công chỉ nghe lời nguyễn trãi án binh bất động ấy đừng nói thế ông thiếu ý thử hỏi từ ngày uống máu ăn thề ở lũng nhai đến nay có mưu cao c h ứ c lạ nào của ông và các tướng mà ta không nghe đâu chứ ta đâu chỉ nghe mỗi nguyễn trãi vấn dậm chân uất ức người làm tướng như vấn này cũng lấy làm xấu hổ với quân sĩ đất lam sơn lê lợi nghiêm mặt ông thường bổ bã bờm xơm như một nông phu nhưng trong nháy mắt đã có ngay vẻ mặt lạnh như tiền đó là cái uy vương giả tiềm ẩn như bộ vuốt con báo gấm vươn ra thu vào khó lường của ông ông vấn nói như ngươi thì chính ta cũng mang tiếng nhát gan với ba vạn quân phên dậu theo ta từ thanh nghệ ra đây hay sao s ư ơ n g gian g này là trận cuối cùng dốc quân đánh một trận thì phải đánh thắng đánh chắc không chắc thắng thì chờ cơ đồ đại việt quyết định ở đây non sông đại việt còn mất cũng ở đây hãy đặt ông vào địa vị của ta nếu một thạnh đổ từ vân nam xuống như nước lũ sông nhị hà mà bọn xảo khả không giữ nổi liệu ông có dám xuống tây với lũ thôi tụ hoàng phúc không con chim sẽ rình bắt chuồn chuồn há có dám quên gã thợ săn dương cung phía dưới người làm tướng như ông ắt phải hiểu điều đó mới phải như biết rõ tính nết của chủ tướng p h ạ m vấn quỳ xuống trước mặt bình định vương chắp tay hối lỗi vấn này lỡ lời xin chúa công bớt giận hãy bình thân ông anh vợ ta biết ông cũng chỉ vì nóng lòng cứu dân đại việt mà thôi hẳn ở đây với ta nghỉ ngơi chờ nguyễn trãi về rồi cùng tính chiếc thuyền không to nhưng cũng không quá nhỏ hạ kín h mui nốc thuyền mấy gã trai bạn cởi trần chống sào vào cuối xương đòn gánh chạy sầm sập nước sông nhị chảy xuôi nhưng trời không gió con thuyền chỉ chờ mũi x à o trai bạn mà trôi phăng phăng họ xếp hàng hai b ậ m môi trợn mắt trời xe lạnh mà người nào cũng mồ hôi ướt đầm lưng mồ hôi chảy từ trán xuống mắt từ cổ xuống lưng rồi từ lưng làm ướt đẫm cạp quần không ai nói với ai một lời đám trai bạn nhìn lên hai bên bờ sông tối ô m những dãy núi phía xa chỉ hiện ra nhờ đường răng cưa vẽ lên bầu trời ảm đạm trong khoang giữa con thuyền được che rèm và màn cửa kín h mít hai người đàn ông ngồi x ế p bằng lên chiếu đánh cờ mấy cây nến sáp ong to bằng cổ tay đã cháy gần hết thái phúc to béo dáng võ tướng râu ria che kín h m ờ m nguyễn trãi mảnh mai hơn áo dài không đóng khăn mà để đầu trần búi tó hai người đang vui họ muốn tự thưởng cho mình cái ván cờ vào lúc nửa đêm khi con thuyền đang trôi nhanh về phía bản doanh bên bờ sông nhĩ bước chân trai bạn phầm phập trên mui sát đỉnh đầu cũng không làm hai người bận trí cờ đang nghiêng một bên trẻ vừa mất oan cho ông tướng ngô một con mã ha <cười> ha thái phúc vỗ đùi cười khoái trá mất con ngựa này thì huynh lâm vào thế khó rồi từ cái khoang chật đầu mũi một người đàn bà chui ra chỉ còn xuân sắc bộ ngực thay lẫy căng trong cái yếm lụa nâu sòng đã nhạt màu đôi mắt long lanh trên khuôn mặt trái xoan p h ả n phất hoảng loạn người đàn bà nói để em bốc bánh chân mời hai ông thái phúc n g ẩ n nhìn người đàn bà cái khoái trá trẻ con khi vừa ăn được con mã của đối thủ nhường chỗ cho một tình cảm dịu dàng và háo hức v á n cờ cũng như chiến tranh nhanh chóng nhường chỗ cho một cuộc sống khác ngay trong khoang thuyền chật hẹp trải cảm thấy rất rõ điều đó ông tự tay xóa lũ quân cờ tự dưng thành vô nghĩa đối với ông x o a chân cho đỡ mỏi dựa lưng vào vách thuyền đệ thua ông nói cũng khuya rồi đêm n à y thuyền về bến bồ đề để muốn ngủ sớm để chốc nữa còn phải ý kiến nhà vua thái phúc nhìn trải tỏ vẻ biết ơn y nói với người đàn bà nàng vua k h o a n trước đi ta còn muốn tiếp đại huynh đầy thêm một chung rượu nữa người đàn bà ngoan ngoãn vào khoang dáng chị nhẫn nhục cái nhẫn thường thấy ở kỹ nữ trải k h o á t tay đệ xin kiếu đang muốn say đây huynh cứ tự nhiên thái p h ú t chắp tay huynh cho phép thì đệ vào trải cười ranh ma ta miễn lễ ông tiếp tục cái nhìn ranh m ả n h khi ông hàng tướng bò vào khoang bước chân trai bạn vẫn sầm sập trên m ô i phía trong khoang đã có tiếng cười r ú t r í t cách đây ba hôm sau buổi cho thái phúc trình diện với mộc thạnh trước cửa ải lê hoa ông ta xin rời thuyền cùng cánh trai bạn kim vệ sĩ vào mấy bản làng người thổ ven sông tìm thêm rượu và lương thực bọn họ mang theo một người đàn bà này trở về ông tướng ngô c h ấ p tay vái trải đại huynh cảm thông cho cái yếu lòng của người làm tướng thì ra ông ta bắt gặp người đàn bà đang trú thân trong bản chị ta vốn đã từng là một cây ả đào đ ệ nhất ở chốn kinh kỳ đông quang năm ngoái đây khi vương thông thay quân một số rút về qua ngã lê hoa chị bị một tay ma đầu cưỡng bức đi theo tư trang không mang theo chút gì ngoài cây đàn cò may sao khi đội quân chinh phạt hồi hương đến biên giới thì chị trốn thoát được một gia đình người thổ nuôi dấu trong bản tháng ngày lần l ử a trôi qua không có đường về nghe mấy người lính nói thuyền của họ sẽ xuôi vào ngày mai chị xin ông hàn g tướng đi theo ông ta nói tiếng đại việt sỏi đến n ổ i chỉ tưởng là một ông tướng lam sơn chỉ một đoạn đường ngắn mà nên tình nghĩa hai hôm nay trải nhường cái k h o a n mũi ấm cúng luôn có thắp nến sáng của mình cho đôi tri kỷ những lúc thả thuyền trôi theo dòng nước về xuôi giữa hai bờ sông không còn quân giặc sau bữa cơm ồn ào xô bồ nhưng ngon miệng chưa từng thấy trải với ông hàn g tướng cùng đám trai bạn lại nghe người kỹ nữ phiêu b ạ c gãy đàn cò Cả mấy bài hát cổ đôi tình nhân chỉ rời nhau khi thái phúc buông chị ra để đàm đạo hay đánh với trải một ván cờ trải nhận thấy từ khi có người đàn bà ván nào ông ta cũng thua trừ hôm nay không phải ông ta nhường nước mà đàn bà làm ông tướng giặc mười mấy năm chinh chiến trên đất đại việt nhãn trí đã có lần thái phúc tâm sự để với vương thông có nhiều chỗ khác nhau vương thông là kẻ háo sắc đã có lần chính mắt để thấy y phi ngựa lui quân mà vẫn quờ tay hốt một cô thôn nữ đại việt núp bên vệ đường rồi đặt lên yên ngựa mang vào thành thằng kẻ cướp y làm nhục đàn ông trung nguyên thú thật với huynh mười năm đánh nhau hết thanh hóa đến nghệ an để không hề biết mùi đàn bà trải nói tôi nghe dân tình nói quân sĩ của huynh mỗi lần ra ngoài thành đều có chuyện cưỡng hiếp tôi không tin là huynh vô can thái phúc đắm ngực thề kẻ làm tướng có thể cướp một thành diệt một nước nhưng không được o ép liễu yếu đào tơ huỳnh có t ì n hay h không thùy tỳ nhưng bản thân đệ xin thề là chưa một lần phạm cái tội hàng m ạ c ấy vậy mà chỉ trong một buổi sáng ông ta đã có người đàn bà của mình chị ta có vẻ thương yêu ông ta vì ơn cứu giúp trong cơn hoạn nạn có thể ông ta hứa hẹn đưa chị về đông quan đoàn tụ với gia đình hay những lời hứa liều mạng khác những cuộc tình chớp nhoáng ấy tràn trề hạnh phúc ôi niềm hạnh phúc hiếm hoi và quý giá biết bao đối với một bãi tướng một hàng tướng như thái phúc y cảm thấy mình có lỗi trước nguyễn trãi vì quân lệnh hay vì đã dám đưa chị ta về thuyền mà chưa được phép của trãi tự trong lòng trải thấy ông ta chẳng có lỗi gì chuyến đi mạo hiểm của hai người đã thành công như mong ước t r ã i mỉm cười chua chát thế nào rồi cũng có kẻ d è m pha xúc xỉm trước đây họ đố kỵ với ông vì ông luôn có bên mình một người tài sắc như thị lộ nay sẽ thêm chuyện người kỹ nữ của thái phúc ông thừa biết những kẻ đó họ dũng mãnh trên trận tiền có thể cầm giáo xong vào doanh trại chém đầu tướng giặc lúc lên cơn có thể sai lính bắt vào liều những cô thôn nữ ngây thơ để chiếm đoạt trinh tiết của họ khi có lệnh chúa công phải giữ nghiêm quân kỷ họ có thể tự tay chém đầu những kẻ phạm tội cướp hay giết những cái tội chính họ đã từng phạm không ít lần nhưng được bộ hạ giấu nhẹm cho mà thôi họ không đủ lòng bao dung để nhìn người khác hạnh phúc không đủ lòng nhân để rung động trước một yểu điệu thục nữ không đủ liêm sĩ để tự răn g mình vì họ chưa từng đọc kinh t h i chăng lê s á t từng nói xưa nay sơn hà đổ nát là do bọn nho sĩ chỉ biết đọc sách mà không dám cầm cung kiếm nhưng nhà vua không có cái ý nghĩ ấy có lần người nói với trải ta ít học chỉ giỏi đánh nhau nhưng giá ta được đọc kỹ bình pháp và bình ngô sách của nhà ngươi sớm hơn thì đã bớt được bao nhiêu nhân mạng anh hùng liệt sĩ đó là nỗi ân hận của lợi này trải tin nhà vua thật lòng sau này thế nào thì không biết nhưng trước đến nay người vẫn ưu ái cánh nho sĩ thăng long nhờ lượng cả bao dung ấy mà anh em trải cũng như bọn trú hay xảo có cơ hội xả thân vì đại nghĩa có lẽ vì cái chữ nhân ấy mà nhà vua không giấu ai những chuyện thèm muốn riêng tư nhiều lần trong câu chuyện bù khú trà dư t ử hậu giữa đám phụ tử chi binh người vẫn bổ b ả nửa thật nửa đùa nói rằng cái khổ nạn nhất của người làm vua là ngứa mà không được gãi trải tin rằng nếu có kẻ d è m pha chuyện của thái phúc chắc người sẽ bỏ qua cho ông ta vì cái tội mê gái và cho mình tội sao lãng điều lệnh quân ngũ con thuyền được mấy tay chân x à o đẩy p h â n p h â n về xuôi bắt đầu c h ồ n g chành trăng bắt đầu lên và nguyễn trãi thấy tốt nhất là lên muôi ngắm trăng thay vì ngồi nghe tiếng chuột rút trong cái khoang mũi chật chội phía trước mũi thuyền trải b ồ đề im lìm trong hoang vắng từ dưới sông n h ị nhìn lên dãy hàng rào phòng thủ quanh bản doanh nghĩa quân lam sơn c e n g dày thân tre làm bức t r ư ờ n g thành đèn le lói đâu đó quân lính đi từng toán hiện lên nền trời mùa đông những cái bóng chập chờn vội vã chiếc thuyền của nguyễn trãi và thái phúc ghé vào bến sông cách doanh trại không xa hai người bước lên bờ theo sau là ba bốn tùy tùng gươm giáo lách cách họ nhanh chóng đi về phía bản doanh nghĩa quân rồi mất hút trong bóng tối tưởng có thể s ắ c thành miếng thành tản g trên bờ sông phía bắc căn b u ồ n nguyễn trãi nằm ở lầu hai ngăn cách thư phòng bằng một tấm cửa l i p phía trên là nơi ăn ở của bình định vương khách lên lầu gặp chúa công phải qua thư phòng luôn có thị vệ trải lên bờ bước vào chạm mặt p h ạ m vấn từ cầu thang đi xuống ông trải chúa công đang đợi ông cuộc đi đường trường còn để lại dấu ấn mệt mỏi trong dáng đi và khuôn mặt của trải lại đói và căng thẳng nữa nhưng ông vẫn cố tỏ vẻ kính trọng và đủ lễ trước mặt ông thiếu uý lắm uy quyền xin bái tạ thiếu úy tôi sẽ lên hầu chúa công ngay đây p h ạ m vấn chộp lấy cánh tay nguyễn trãi như diều hâu cắp gà con làm ông đau nhói tôi cùng lên với huynh được không mà quên còn để huynh tẩy trần và hàn g huyên với mỹ nhân đã chứ xin đa tạ nhưng tôi phải bái yết ngay chúa công nghe giọng nói tôi chắc huynh đã lập công lớn rồi không phải mình chúa công mà toàn thể quân sĩ đang nóng lòng chờ huynh đó tiếng lê lợi phía trên vọng xuống oan oan rõ là ông chưa hề chợp mắt ông trải về đó hả lên ngay gặp ta cả ông thiếu ý nữa sau khi yên vị trước án thư của lê lợi nguyễn trãi nói đúng như cao kiến của chúa công viên tướng già ranh khôn chủ trương giữ thế các ông xảo ông khả tuân thủ lệnh trên cũng không khinh xuất kiềm chế giặc mà không động thủ thần đóng giả một viên thuộc lại dẫn thái p h ú t mang bên kỳ bằng sắt và ấn tín của liễu thăng cùng thư chúa công đối diện mộc thạnh dưới chân thành nghe tin x é t đánh lại được tận mắt nhìn thấy hàng tướng cùng hiện vật thất trận y đã đang đêm lén rút khỏi lê hoa quân ta ào lên truy kích diệt hàng vạn tên ở lãnh câu đang xá mộc thạnh chỉ một mình một ngựa về được vân nam lê lợi nhìn phạm vấn rồi nguyễn t r ả i ông không nói gì nhưng khuôn mặt chữ điền của ông căng thẳng vấn và t r ả i nhìn nhau ngạc nhiên họ không hiểu vì sao vị chúa công của họ lại bình thản được trước một cái tin báo tiệp lẫy lừng như thế cho hay thật khó đoán định thần sắc lòng dạ của vua bỗng lê lợi vương vai rồi buông một t r à n cười sảng khoái lay động cả màn trướng ông bước tới cửa sổ vén màn nhìn xuống sông nhị hà dòng sông chảy hun g hút phía dưới như tấm lụa đen bờ sông bên kia thành đông quang im lìm những ngọn đèn trên tháp canh quân minh l ê lói ông trải chuyến đi của ông chỉ có hai người mà đã phá tan được thế ỷ dốc của quân giặc đến bây giờ ta mới thật sự tin bọn chó lợn thôi tụ hoàn g phúc đang lâm vào thế cá nằm trên thớt sao các ông lại nhìn ta như thế các ông không hiểu được ta đang sung sướng như thế nào chăng không để vấn và trải kịp mở miệng bình định vương hào hứng bước tới án thư cầm lên một tờ giấy chi c h í c h chữ ông trải hồi nãy ông bảo đưa thư của ta cho giặc già m ọ c thạnh thư của ta nhưng là do ông thủ bút nhưng tiện có ông thiếu úy anh vợ ta ở đây ta cũng muốn cho tướng sĩ lam sơn biết rằng từ mệnh ta trong quân thứ chính là ông trải những lá thư gửi tướng giặc ấy có sức mạnh đuổi giặc công thành không thua kém đạo quân nào tướng sĩ ta mà được nghe cũng thêm phần hào sản sướng lắm người danh sĩ đất đông quan ông hãy đọc lên cho ta và ông thiếu úy đây nghe bức thư lui được năm vạn quân mộc thạnh để giải thích kỹ hơn nữa ý mình nhà vua tiếp ta khao cái tin này bằng cuộc bình văn ông trải vậy lê lợi trao tờ thư lưu cho nguyễn trãi ông c u ố i mình nhận lưng ông vải mồ hôi là người từng sống nhiều năm với chúa công và tướng lĩnh lam sơn ông biết họ không thuộc dòng thi thư niềm vui của họ là tuốt kiếm ra dưới mắt họ những kẻ ham đọc sách chỉ là một lũ thầy cúng thầy mo hay vẽ chuyện lung lạc chúa công và tướng sĩ phạm vấn đã nhiều lần lén nhổ nước bọt khi ông đọc thơ lê s á t từng nói khi biết chúa công giao một cánh quân lớn cho trần nguyên hãn đưa lính cho cục phân chó ấy thì nó nướng sạch s á t nhiều lần mắng mỏ mấy ông đồ coi sổ sách quân lương ngữ các ông không bằng cục phân trải biết nhà vua tường tất cả những chuyện đó nhưng không hiểu vì sao lại bảo ông bình văn trước mặt phạm vấn xin lĩnh ý chúa công xin m ạ n g phép ông thiếu ý rồi ông hắn giọng đọc kính nghĩ k i ề m quốc công đại nhân trên chín lần yêu dấu tin cậy dưới muôn dân thấp thỏm ngóng trong văn sư võ bị không phải người hiền tài có thể sánh kịp nay lại v â n mệnh sang lần nữa đóng quân ngoài cõi có thể thấy sự tiếng hay lùi của đại nhân vững chắc như gò núi n a y chúng tôi nhờ ơn của đại nhân như trời đất cha mẹ nên mới thổ lộ tình thực mong đại nhân thương cho đại nhân đem lòng người quân tử nhân đức tất sẽ làm được việc nhân nghĩa để cho người đời nay đều tiến lên cõi thái hòa há là chịu lấy đất chỗ an nam bé như n ố t ruồi mà làm cho thiên hạ nhọc ư không chờ nguyễn trãi đọc tiếp p h ạ m vấn c h ấ p hai tay xin đại huynh nhận cho vấn một vái này coi thằng giặc già mộc thạnh đã hai lần mang quân sang giày xéo cướp bóc đại việt ta như trời đất cha mẹ thì kẻ bỉ nhân võ b i ể n này xin bái phục lê lợi hiểu ngay ông thiếu ý nhiều công trạng muốn nói gì ông không ngờ sự s ả n khoái tùy hứng của ông không những không làm dịu đi mà còn làm nặng nề thêm mối hiềm khích giữa kẻ danh sĩ đông quang và người anh em từng chia ngọt xẻ bùi với ông từ ngày dựng cờ khởi nghĩa ông ô m tồn vỗ vai p h ạ m vấn ta đấy chính là lời lẽ của ta đấy ngươi đừng nghĩ oan cho ông trải rồi nghiêm giọng cái chuyện coi mộc thạnh ân đức như cha mẹ cũng chính ta nếu chơi lời văn hàn g thì chê ngay ta hàn g đừng làm buồn kẻ chấp bút rồi nhà vua k h o á t tay thằng giặc già ra ngoài cõi rồi chuyện ấy không nói nữa nay bảy vạn quân giặc đang cụm lại trên đồng s ư ơ n g giang ông thiếu uý ông cho người gọi bọn hãn g sát thủ và các thiếu uý về ngay đêm nay ta muốn xuống lệnh đánh hai ông nghĩ sao cả hai c h ấ p tay phạm vấn nói bẩm chúa công ý người cũng là ý của toàn quân sĩ lê lợi quay sang nguyễn trãi còn khanh bẩm chúa công nước sôi rồi đã đến lúc mở vung người thật sáng suốt lê lợi nhíu mày rồi nói với phạm vấn không ta đổi ý rồi không phải gọi họ về đây nữa ta sẽ lên x ư g i a n với ngươi ngay đêm nay rồi ông quay sang nguyễn trãi ta đến với tướng sĩ thành bại chuyến này đã rõ nếu không diệt được bọn chó lợn ở sương gian g thì xin trời tru đất diệt lợi này người cứ tiếp tục thừa mệnh ta viết thư chiêu dụ bọn thôi tụ hoàng phúc ta cũng giao vương thông và thành đông quan cho tư tề với nhà n g ư ờ i lo liệu người hãy thay lời ta phân tích phải trái cho chúng hiểu hãy chờ thư ta dưới cánh chim câu hẹn ngày cùng đại quân tái ngộ trở lại bổ b ả như người anh cả bình định vương móc trong túi ra một củ sâm cao li thôi v u i quá hóa vô duyên nhà ngươi hãy xuống lầu tẩy trần kẻo bà lộ lại trách ta vô ý có củ sâm lê s á t lấy được của giặc biếu ta ta quá rồi ngứa mà không được gãi chẳng cần làm gì ngươi cầm lấy t r ạ i cuối gặp mình xin đa tạ chúa công lê lợi luôn làm ông cảm động và đây là lần nữa ông cảm động t r ạ i bầu đ ề thức giấc trong đêm quân sĩ tập hợp đội ngũ những lồng chim đưa thư được cột bên lưng ngựa cỗ xe hai ngựa đã sẵn sàng đưa thủ lĩnh l â m sơn lên chiến trường sương giang phạm vấn lên ngựa dẫn đầu lê lợi lên xe đoàn người h ậ u vệ trước sau lặng lẽ cùng chúa công rời doanh lữ lên hướng bắc chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của mười năm kháng chiến trong căn buồng hẹp ở lầu một nguyễn trãi t r o n g đèn ngồi bên án thư thì lộ pha trà đốt trầm trong lư hương nàng đi lại nhẹ nhàng như cái bóng trải không thể không nhìn nàng chú công vẫn nói với ông có diễm phúc ông không chối điều đó ông đăm đắm nhìn nàng thị lộ làm xong mọi việc đặt ấm trà với hai cái chén chủm cao lên mặt án thư vòng qua góc bàn đến phía sau lưng nguyễn trãi từ phía sau nàng vòng hai tay ôm lấy đầu chồng kéo vào sát ngực mình lại thả ra rồi lấy hai bàn tay đặt lên vai ông nắng nhẹ sao chàng không chợp mắt ta ngủ trong thuyền suốt ngày hôm qua rồi chú công vừa ra ngoài giao việc lớn cho ta làm sao ngủ được nàng vẫn tiếp tục nắn vai chồng chàng có biết mấy ngày chàng đi vắng thiếp nằm mơ thấy gì không thiếp mơ thấy giặt tan c h ú công cấp cho vợ chồng mình thửa đất chàng với thiếp suốt ngày cuốc đất trồng dâu và chàng thường đi ngủ sớm chứ không phải đêm nào cũng t r o n g đèn viết thư dụ hàng trải b u ô n bút âu yếm nắm hai bàn tay vợ nàng mơ quá sớm đấy nàng quên vương thông còn ở đông quan bảy vạn quân thôi tụ hoàng phúc đang đóng cách chỗ chúa công vài chục dặm quân ta đang đại thắng còn chàng với thiếp thì sao lại không có được một miếng đất gần chục năm cùng chàng theo chúa công sống trong quân ngũ thiếp chỉ mơ có thế trải cười mơ thế cũng hơi nhiều có mấy khi người ta thực hiện được giấc mơ đâu nhớ ngày vĩnh biệt t h â n phụ trên ải nam quan ta cũng có nhiều giấc mơ lắm duy chỉ có giấc mơ sạch bóng quân thù trên bờ cõi là xem ra sắp thành sự thật đó là giấc mơ lớn nhất của chàng đúng thế ta đã tìm được minh chủ nước đại việt có được chúa công là phúc lớn cho mọi nhà nàng nhớ điều này chỉ có những giấc mơ mà thiên hạ cùng mơ mới biến được thành sự thật trải cười lớn còn những miếng đất trồng dâu của nàng thì xem ra khó bởi vì chỉ có nàng mơ cho chính nàng thôi cho cả chàng nữa chứ và bây giờ thì thiếp chỉ mong cho chàng đi ngủ thiếp làm thân quá bụa đã quá nửa tuần trăng rồi nàng buông tha cho ta ta đang thảo bút bức thư thứ tư gửi cho thôi tụ hoàng phúc lũ này chết đến đích rồi mà vẫn còn cao ngạo không biết thân à quên hỏi nàng trong mấy ngày ta đi vắng vợ chồng cháu thống có qua lại gì không một nét buồn thoáng trên gương mặt của người thiếp trẻ thì lộ buông vai trải ra chỉ thấy con vợ sang hình như có điều gì muốn nói nhưng nó kín như hũ hỏi gì cũng bảo phải chờ chú trải nó có t i n thiếp đâu chẳng ai t i n thiếp cả nàng đừng nghĩ thế đó là do ta thường dặn dò thống là con đường duy nhất để chúa công thư từ qua lại với vương thông ta cũng mừng nó thật không hổ với dòng họ nguyễn thị lộ định lui nhưng trải nắm tay nàng kéo lại nàng nán lại với ta một chút để ta đọc nàng nghe đoạn tâm đắc nhất trong lá thư vừa thảo gửi bọn thôi tụ hoàng phúc đánh giặc là thế không đừng nhưng bớt được tổn thất sinh linh là điều chúa công ta hằng mong mỏi thị lộ mỉm i cười sung sướng thực ra nàng chỉ mong có thế cũng chỉ thế thôi mà đã có bao nhiêu người ganh ghét rồi nàng nán lại ngồi đối ẩm với chồng trên mặt nàng ngời lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà nàng vẫn ao ước nhưng mấy khi có được nguyễn trãi nói ta đọc nàng nghe nhé rồi ông hắn giọng nhưng không may các đại nhân cho lời nói ấy của tôi không đáng nghe đem quân đi sâu vào cõi nước tôi quân lính giữ bờ cõi của chúng tôi không làm thế nào được ví như loài chim cùng thì phải mổ lại loài thú cùng thì phải đánh lại trong khi vội vàng thì còn thì giờ đâu mà nghĩ đến lễ nghĩa chứ đó là lỗi của tôi cố nhiên không thể chối cãi được nhưng cũng vì các ông khu xử chưa chắc đều là phải cả thị lộ đâm chiêu nàng nói chàng bình cho thiếp nghe để lấy ở thiếp một lời chúc tụng hay chàng cho phép thiếp được lạm bàn đây là lời của chúa công nên phải cẩn trọng từ trước tới nay có bao giờ ta dám coi thường chữ nghĩa của nàng đâu vậy thì thiếp xin nói lời lẽ trong thư gửi tướng giặc đang cơn quẩn bách như vậy có mềm mỏng quá chăng phải chăng đã là người sinh ra ở đất đông quan như chàng thì bao giờ cũng thanh lịch mềm mỏng kể cả với tướng giặc quân ta đang ở thế chẻ tre róc mía chàng để chúa công hạ mình đến nhường ấy thiếp e các ông sát ông vấn có chỗ bắt bẻ được chàng nguyễn trãi nhận chán trà trên tay người thiếp yêu nhưng ông đặt xuống không uống chừng như ông hiểu được ông đồng tình với những lời của thị l ộ vừa nói nàng vốn thẳng thắn chân tình lại sắc sảo nàng không được dự bàn việc quân thỉnh thoảng chúa công đói bụng hay thèm trà hay muốn nói đôi câu chuyện gẫu mới về đến nàng không ai trong quân ngũ biết được nàng là một kho báu đối với trải mà chỉ muốn ghen ghét nàng ông lấy cái bút lông đang dắt mang t a y đặt luôn xuống bàn ôi những điều nàng nói không phải ta không nghĩ tới ông thở dài nàng vừa nói tới những giấc mộng kể từ ngày rời thành đông quang vào lam sơn theo chúa công lúc nào ta cũng chỉ nghĩ tới ngày về về với kinh đô đại việt với thăng long thành với g i a n sơn tổ tiên để lại mà con cháu không biết gìn giữ nhưng không phải ai cũng có giấc mơ giống ta người ta mơ ngôi báo mơ cấp đất phong hầu cái lẽ thường tình chăng ngay như nàng cô bán chiếu g o n ngày xưa của trải này cũng còn mơ được một miếng đất trồng dâu vì thế mà có hiềm khích ghen ghét ngay trong ruột con tầm đang nhã tơ đã manh nha con nhộng béo tròn béo trịch của giàu sang phú quý vụ trẫm mình xuống vực nằm trên sông đổ da vẫn luôn làm ta không trọn giất theo chàng thì bà ngọc trần liều thân vì đại quân hay vì ngôi báo của đứa con ba tuổi sao thiếp thấy thương cho bà ấy quá trải ngắt lời nàng bây giờ không phải là lúc nói chuyện ấy ta và nàng đang ngồi bên nhau trên đất thăng long đại quân đang sửa soạn một trận sạch tan k ì n h ngạc ta muốn lầy ốc nát gan cho trận này hồi nãy nàng phân vân về lời lẽ của chúa công với tướng giặc ta nói để nàng hiểu ý của chúa công và ta quân giặc tuy đang t r o n g r õ trên thớt đại quân ta như lũ phá đê rỗng nhưng khiêm nhường một chút mà bớt được thương vong cho binh sĩ hai bên thì chỉ dày thêm công đức cho đạo làm tướng mà thôi nguyễn trãi đứng dậy cái vẻ mệt mỏi ẻo lả thư sinh biến mất t r o n g ông mạnh mẽ sao hai tay chống lên cạnh bàn ông nhìn thị lộ đôi mắt sáng quất kẻ đang thắng mặt k h ê m nhường mới thật đáng sợ nàng hiểu ý chúa công và ta không chàng ồ i xuống đi em b ớ t vai cho trải ngoan ngoãn ngồi vào ghế và sung sướng vì tiếng em dịu ngọt của vợ ông không thể nào cưỡng nổi cái nhìn mời mọc của người luôn đưa lại cho ông sự bình yên nơi tâm hồn sự thanh thản đầu óc bao giờ trong ông cũng có cái giằng xé giữa nghỉ ngơi và suy nghĩ viết lách chỉ cần một chút chạm n h ẹ của đôi bàn tay nàng là ông trở về một trạng thái khác thị lộ nắn g vai cho ông mấy ngón tay nàng lướt qua làng vải mỏng nàng không muốn hững hờ vì biết chỉ có nàng bàn tay của nàng mới đưa người đàn ông nàng yêu quý trở lại với cuộc sống thực với những suy nghĩ bình thường của một ông trải mà nàng đã chọn để gửi gắm thân phận xa rời nàng ông là một người khác như ông không là của nàng không liên quan gì với nàng nữa nàng bóp vai cho ông n g h ỉ ngợi miên man ông luôn hỏi nàng câu vừa hỏi nàng có hiểu ý ta không đó là những lúc ông muốn có một người ngang tầm tâm đắc để khẳng định mình nàng hiểu ông nhưng ông không hiểu nàng ông luôn quên nàng là vợ ông nơi quân thứ nàng chỉ muốn là vợ ông chứ không phải là một mưu sĩ nhưng khốn nạn thay nàng lại ở bên cạnh ông giữa tiền quân trong đại bản doanh nghĩa quân vây giữa bốn bề gươm giáo chết chóc trên đầu vợ chồng nàng là nhà vua ngay trong khi hai người ân ái nhà vua cũng ở lầu trên ngăn cách với phòng vợ chồng nàng chỉ là một lớp phán mỏng gắn kết sơ sài đã bao lần nàng tự hỏi hay là mình đòi hỏi ở chồng quá quắt trong hoàn cảnh chinh chiến ông ấy còn gánh vác trách nhiệm thái sơn của nghĩa quân giặc minh còn dày xéo đất đại việt nàng được như thế này cũng đã quá sung sướng lễ giáo và quân pháp ưu ái cho riêng nàng đã gây ra t ỷ hiềm mà chồng nàng phải chịu đựng trong ấm ức nàng điểm lại rất nhanh trong ký ức nhiều năm qua từ ngày nàng gặp chàng văn nhân mảnh khảnh trong một buổi chợ ở nghi t a m chàng văn nhân ấy đã hút hồn nàng lúc đó chỉ là một cô t h ô n nữ tài sắc có h à n g cảnh gia thế éo le đang tuổi thân như con chim cong phải sống giữa đàn gà tuổi xuân khô héo dần mà không tìm đâu ra một người đàn ông tử tế và tương xứng để gửi phận chàng văn nhân ấy đã đi gần tới cái đích cuộc đời do chính chàng đặt ra chàng đã là người sát vai cùng các tướng lĩnh công đầu đất lam sơn đứng dưới vua trên muôn vạn người chàng đã không như nàng mơ tưởng ước ao trong buổi chiều hôm ấy bên hồ tây chàng không còn là của nàng nữa chàng là của nhà vua của ba quân tình yêu nàng đã chết trong lòng chàng còn nàng một cái bóng thui thủi sống trong nước mắt trước cái nhìn khinh khi ghen tỵ của bọn người vô học trong cái triều đình không ngai trong sự ban ơn nhiều khi quá lộ liễu của minh chủ mấy hôm nay nàng không ngủ được như nàng chinh phụ trong thơ biên tái lòng gửi tận ải lê hoa nàng nằm mơ toàn ác mộng khi thấy chồng bị thả trôi xong trói chung cùng lão hàn tướng thái phúc nàng luôn có những cơn ác mộng như thế mỗi lần chồng mình vào nơi trận mạc sau bảy đêm thao thức nàng tưởng vỡ tim khi thấy chồng bước lên lầu trong đêm vậy mà không một câu hỏi han không một cử chỉ âu yếm ông ấy đã lại lôi nàng vào trận cuồng phong của chiến chinh trong khi nàng sửa soạn rượu tẩy trần và chỉ mong được chồng kéo lên giường nàng lỏng tay rã rời buông vai chồng nàng không nói không rằng bước vào b u ồ n trong